Tôi dắt bộ xe ra ngoài sửa thì bọn họ đã lấy vật nhọn đâm đến những bảy lỗ trong một bánh xe cơ. Nghe bác sửa xe nói tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi mà thôi. Ngồi đợi bác thay vỏ xe cho mình mà trời cũng dần buông xuống mà đêm chuẩn bị bao nơi đây. Ngồi buồn tôi lướt điện thoại suy nghĩ xem mình phải trả thù bọn họ như thế nào cho vừa lòng mới được. Vừa lướt điện thoại xem tôi vừa suy nghĩ cách để trả thù. Đột nhiên lúc này tôi nghĩ ra một cách, nên liền lên mạng tìm kiếm chỗ bán, giờ đến đó mua ngay về làm cho nóng. Muốn hãm hại tôi thì ít ra phải tinh tế hơn mới đúng. Ba cái trò quỷ yêu này tôi biết thừa là họ làm chứ chẳng có ai khác làm cả. Vì còn phải ghé qua mua đồ nên tôi về nhà đến tối muộn. Vừa tắm mà nghe điện thoại gieo liên hồi thì tôi biết không ai khác ngoài thằng Quân cả. Vì mẹ về nhà ngoại nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Tắm xong tôi khóa cổng rồi qua nhà thẳng quân để ăn tối. Cơ mà vào trong tôi cũng chẳng thấy ba mẹ nó đâu cả. Thế vậy tôi liền hỏi lớn. Ba mẹ mày đâu? Đi chơi hết cả rồi. Thế còn tao với mày thôi à? Bao nhiêu cá đó ăn sao cho hết nhỉ? Tao nấu đủ ăn. Còn bao nhiêu tí mang về mà ăn. Làm sạch hết rồi đúng không? Ui cảm ơn bạn yêu nhé. Tôi thẳng nhiên bước đến kéo ghế ra rồi thuận tay bóc trái cây cho vào mồm. Ở đây tôi tự nhiên đến nỗi cứ nghĩ đây chính là nhà mình chứ không phải là nhà hàng xóm của mình cơ. Thằng Quân đúng là khéo tay việc ngoài nó cũng giỏi mà việc nhà nó cũng hay. Đứa con gái nào phước lắm mới lấy nó làm chồng ấy chứ. Vừa nói tôi vừa cười khiến nó khó chịu mà lườm nhìn suốt thôi. Nấu xong tôi với nó ngồi ăn cùng với nhau Cả hai đứa ngồi ăn mà nói chuyện trên trời dưới đất, bàn chuyện này đến chuyện kia. Nhưng kết quả chẳng đứa nào chịu làm. Ăn xong nhiệm vụ của tôi là sửa chén, còn nó thì ngồi chơi sơi nước thành thơ lướt điện thoại xem. Đột nhiên lúc này nó quay sang tôi nói. Chồng của bạn mày ra ngoài ăn phở kìa. Kệ nó, liên quan gì đến tao? Hai vợ chồng nó lười nấu cơm thì ra ngoài ăn thôi, có gì đâu. Một mình thằng chồng ăn, con Huỳnh nó không ăn. Thằng đấy xấu tính thế, lại còn cố ăn một mình không cho con Quỳnh ăn à? Đầu mày chứa tàu hủ à, hay là bã đậu? Này, có muốn ăn nồi không hả? Đang yên đang lành kiếm chuyện với tao à? Đang rửa chén sấp mặt, gặp thằng này chẳng nói đầu đuôi rồi đột nhiên lại chửi mình. Nên tư liền lườm nó một phát rõ sâu định chiến tiếp. Thằng quân thấy vậy thì liền bước đến cầm điện thoại lên, đưa ngang mắt tôi và nói. Mở con mắt to ra nhìn. Tôi thấy nó làm quá vấn đề nên vội nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn của con Huỳnh gửi vào nhóm, nói rằng chồng nó ngoại tình với cô giáo của con nó. Thế thế tôi liền bứt đồ sửa chén rồi hét lớn. Khốn, thẳng khốn đó muốn chết à? Phụ nữ đúng là nhức đầu mà. Mày rửa nốt đống chén này đi, để tao gọi cho con Huỳnh. Vừa nói tôi vừa vứt bao tay sang một bên rồi giật lấy điện thoại trên tay thẳng quân đi lại sofa ngồi. Lúc này tay của tôi vô tình bấm trúng nút nguồn nên màn hình đã bị tắt. Thế vậy tôi quay lại hỏi nó ngay. Mật khẩu là gì? Ngày sinh nhật. Nghe nó nói tôi vội nhập ngày sinh nhật của nó vào. Nhưng màn hình báo sai mật khẩu. Tôi khẽ nhăn mặt hỏi tiếp. Sinh nhật của mày đúng không? Sao tao nhập hai lần rồi đều báo sai nhỉ? Sinh nhật của mày? Của tao á? Sao mày lại cài ngày sinh nhật của tao? Tôi nghe thằng Quân nói mà giật mình vì không nghĩ được lý do gì mà nó lại cài mật khẩu điện thoại bình là ngày sinh nhật của tôi chứ càng nghĩ tôi lại càng thấy khó hiểu mà cứ chằm chằm nhìn nó đoán nó cứ im lặng mà rửa chén và chẳng thèm nhìn đến tôi có nhìn nó hay là không không gian đang yên lặng lúc này nó mới chịu ngước lên nhìn tôi ánh mắt và vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói vì tao ghét mày vậy nên đặt mật khẩu ngày sinh của mày cho dễ nhớ thôi không được à à không Lo mà gọi cho bạn thân mày đi kìa Giờ chắc nó đang bù lù bù loa lê đó Ừ nhỉ Tao gọi cho nó ngay Vừa nói bàn tay tôi vừa ấn gọi cho con Huỳnh Tiếng trương vừa reo lên Thì nó đã bắt máy ngay rồi Giọng nó nức nở nói nhanh Chồng tao nó cắm sừng tao rồi Cái sừng dài 2 m Mà tao không hề hay biết luôn Nó cứ rảnh rước con Thì ra đây là lý do mà ngày nào Nó cũng rảnh đi giữa 2 đứa nhỏ hết Mày bình tĩnh đã Mày có bằng chứng lão ấy ngoại tình với cô giáo của con mày không? Có, tao có đầy đủ tin nhắn hai người họ nói chuyện với nhau. Còn xưng hô vợ chồng nữa đó Hương ơi, tao phải làm gì đây? Anh ấy giấu tao lén lút hẹn hò với cô giáo đó. Làm gì là làm gì? Chuyện đơn giản thế mày cũng không biết à? Tao phải làm gì đây? Giờ tao dối quá, anh ấy vẫn chưa về nhà nữa, làm sao đây? Tôi thấy con Huỳnh cứ mất bình tĩnh và khóc bù lưu bù loa như thế thì liền thở dài nói Phụ nữ đánh son không đánh ghen nhưng với cô giáo của con mày thì tao chỉ nói một từ thôi Từ gì? Tao đang rất rối và đau khổ Mày mau nói nhanh lên, cứ ấp úng làm gì chứ? Đánh Một chữ của tôi nói ra thôi cũng khiến cho hai người kia giật mình Con Huỳnh nghe thấy vậy thì liền lắp bắp nói Mày... mày nói đánh cô giáo đó sao? Giờ mà mày còn gọi là cô giáo cái gì nữa? Tiểu tàm yêu nghiệt chứ cô giáo gì mà cầm với bác của học sinh hả? Nhưng mà tao không dám. Tao cũng không biết làm sao để đánh nữa. Tao chưa từng đánh ghen bao giờ. Để tao. Mày cứ theo dõi hắn ta đi. Có gì nhắn tao rồi tao xử lý sạch sẽ cho mày. Ừ. Vậy chăm sự nhờ mày chứ tao run quá. Tao không biết làm sao cả. Ok. Nói xong nó cũng tắt máy Để đi thu thập thêm bằng chứng Tôi biết con Huỳnh rất yêu chồng và thương con Nó sẽ yếu đuối Và ngu ngốc im lặng chịu đựng Tôi là bạn thân của nó Nên chắc chắn tôi sẽ làm anh hùng Đứng ra giải quyết giúp nó Chứ nó gặp cô ta Chắc run rồi xỉu mất Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi vừa chép miệng Vừa suy nghĩ Thằng Quân lúc này mới đặt đĩa trái cây lên bàn Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nói Mày giỏi quá, gần Tết rồi không muốn ăn cơm nhà nữa à? Không đi tù đâu mà lo Mày chắc chưa? Đánh người nó báo công an nhốt mày mọt gông Lúc đấy đừng có bảo sao cuộc đời nó đen như chó mực Mày cứ yên tâm Con nhỏ đó là cô giáo Chắc chắn nó sẽ không dám làm lớn chuyện Mình làm hay không thì thôi Chứ nó không có gan để tự bôi cho chét trống vào mặt mình như thế đâu Hay lắm, có chuyện gì đừng bảo tao mang cơm vào thăm nha Con sợ hơi Tôi nghe thằng Quân nói thế thì liền lườm nó một phát. Cái thằng ất ơ này, cái miệng của nó chỉ giỏi nói mấy lời xui xẻo mà thôi. Tôi nằm dài xuống sofa lấy chân của nó gác đầu. Vừa nằm ăn trái cây tôi vừa lướt mạng xem cái cách đánh ghen nào là hiện đại nhất. Để thử nghiệm với con nhỏ tiểu tam mặt dày kia. Làm cô giáo ở trường coi trẻ thôi. Mà bây giờ lại còn muốn làm cô giáo trên giường cho bố trẻ con à? Thất đức! Ác ồn như vậy phải trừng trị cho một bài học mới được. Vừa cắn miếng táo vào miệng tôi vừa nói. Này, vuốt tóc cho tao đi. Tự dưng ngớ đầu quá. Mày giống mẹ tao quá nhỉ? Mẹ con gì ngỡ quá này? Đầu bết quá. Mày lại ở dơ không gội đầu à? Bết á? Vậy thì mày gội cho tao đi. Tao ở đây chơi đến khuya nên lười về lắm. Nhanh lên. Này, 10.000. Thằng Quân nghe tôi nói thế liền vứt đầu tôi xuống thật mạnh rồi đứng dậy. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng trả giá thêm. 20.000 ok chưa? Miễn? 50.000 hết giá rồi. Mày tưởng tiền dễ kiếm lắm à? Nhanh lên, tao hứa quá rồi này. Không trả lời tôi lại mà thằng Quân thẳng thừng đập chiếc gối vào mặt tôi. Rồi chửi xa xả nhưng miệng thì chửi mà tay vẫn làm đấy thôi. Tôi chịu khó nhịn nhục. Vậy mà có cơm ăn và được gội đầu cho thế cũng chẳng sao. Trên đời này chắc chỉ có mỗi thằng quân mới chịu được cái tính khí thất thường và ngang vướng ấy của tôi mà thôi. Gội đầu xong tôi với thằng quân mới lôi bảo bối của tôi vừa mua lúc chiều ra, rồi gắn nhạc có âm thanh gây rợn vào. Tiếng xin thảm thiết sợ hãi, làm xong tôi với nó mới đập tay nhau cười nói. Ổn không? Mày thâm thật đấy. Mấy trò kia xưa rồi, tao chơi trò mới. Đảm bảo thay quần ngay. Ừ, giỏi lắm, cẩn thận không có Tết đấy nhé. Thằng Hâm này, cái miệng ăn mắm ăn muối im hộ tao cái. Mà thôi, khuya rồi tao về ngủ đây. Có gì tao sẽ thông báo với mày sau. Ừ, về đi. Nói thế rồi tôi cũng đứng dậy ra về. Thằng Quân cẩn thận đứng ngay cổng chờ tôi vào đến nhà rồi nó mới bước vào trong. Nghĩ đến chuyện bọn họ sợ tè ra quần, mà đêm đó tôi cứ gửi mãi, trong lòng thấy vui hẳn ra. Sáng hôm sau tôi đi làm lúc trời tờ mở sáng Thấy mọi người vẫn chưa vào Nên tôi thực hiện ngay cái kế hoạch của mình Vừa làm tôi vừa nghĩ trong bụng rằng Kiểu này tôi cho các bà chết Gắn ở dưới đáy thủng rác của bọn họ xong Tôi liền đứng dậy phủi tay vài cái rồi cười nói Không cần phải động tay chân làm gì cho đau Để tôi cho các bà chết từ từ Xong việc rồi tôi vội đi vào phòng làm việc của mình Đặt tối sách vào bàn, tôi bắt tay vào dọn dẹp bàn làm việc của sếp. Đang sắp xếp lại mọi thứ, tôi lại ngạc nhiên khi có một ngăn tủ xếp khóa cứng lại. Mở mãi chẳng được, nên tôi cũng đành vớt lờ đi và không quan tâm đến nữa. Mọi chuyện diễn ra theo đúng trình tự của mỗi ngày. Dọn xong, tôi lại ra ngoài pha cà phê uống cho tỉnh táo. Lúc này mấy người kia cũng bước vào rồi, nhìn thấy tôi thì liền lườm cháy cả mắt. Tôi thấy thế thì chỉ mỉm cười rồi lướt qua thôi. Ở phía sau tôi vẫn nghe thấy tiếng mấy người kia nói nhỏ với nhau. Con đấy làm gì mà hôm nay nó vui thế nhỉ? Chị cũng thấy thế à? Tao có đuôi đâu, nhìn mặt nó xem, ứa máu lên đến não. Ừ, mặt hãm tải thế mà vẫn được xếp chấm trúng. Chắc mắt của xếp mình cũng có vấn đề rồi nhỉ? Gần Tết rồi, kệ nó đi. Mấy đứa nghe thấy chị lớn nói thế thì liền nhìn nhau rồi hỏi lớn chị sợ à? Tao là không bận tâm thôi, gần Tết rồi, tao không muốn mất thêm nửa tháng lương còn lại, hiểu chưa hả bọn ngu này." Vừa nói chị ta vừa đập mạnh quyển sổ xuống bàn như cảnh cáo mấy người kia vậy. Tôi thấy thế thì chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đến pha cà phê, vẫn như hàng ngày, xếp một ly và tôi một ly nhâm nhi cho đỡ buồn ngủ. Khẽ đưa mắt nhìn ra phía đóng, tôi lấy điện thoại ấn vào nút mở Thì nhạc ở dưới thủng xác lại bắt đầu vang lên những tiếng rên gây sợ Vừa hay mấy người kia nghe thấy tiếng vang Nên đưa mắt đi tìm Thì tôi lại tắt âm thanh ngay Bỏ điện thoại vào túi Tôi cầm hai ly cà phê bước đi trở về phòng của mình Lúc đi ngang qua họ Tôi nghe thấy tiếng của mụ xà kia vang lên hỏi mấy đứa gần đó Bày có nghe thấy gì không? Chị cũng nghe thấy ạ Ừ tiếng gì vậy nhỉ? Em không biết Nhưng mà nghe sợ quá chị ơi. Thấy sắc mặt của mấy người đó thay đổi và sợ sệt thì tôi liền mỉm cười thật tươi. Trả thù mà không cần dùng sức thế này nó đã thật sự ấy nhỉ. Tôi cứ ngồi đó rảnh tay thì bấm mở. Thấy họ đi tìm âm thanh ma mị dên dị kia thì tôi lại tắt ngay. Cứ như kiểu mèo vần chuột thế này nó sướng làm sao ấy. Đang ngồi vui vẻ với những gì mình đã làm. Thì đột nhiên lúc này sếp lại nhìn tôi gọi lớn. Ngoài kia có gì à? Sao cô cứ nhìn ra đó mãi thế? À không có gì ạ Cô thấy buồn không? Buồn á? Không có. Tôi đang làm việc sao lại thấy buồn ạ? Câu cá không? Chẳng phải hôm qua sếp mới đi câu cá sao ạ? Tôi thích, chuẩn bị đi rồi theo tôi. Vừa nói dứt câu sếp liền đóng mạnh chiếc laptop trên bàn lại, khiến tôi ngồi đây run dày. Hàng đắt điền mà xếp cứ mạnh tay thế này Tôi sót cả ruột gan luôn Anh ta không nói gì thêm nữa Mà bỏ đi ra ngoài trước Tôi thấy thế thì vội chạy theo sau Vì đó là lệnh của xếp trên mà Vừa ra đến xe Anh tài xế thấy tôi Thì liền nhìn chầm chầm kiểu khó chịu hay sao ấy Tôi thấy thế thì cũng cúi mặt Rồi lên xe ngồi thôi Chiếc xe cứ thế mà chạy về nơi vùng quê vắng vẻ yên bình ấy Vẫn như hôm qua Anh ta kêu người làm chuẩn bị cần câu vào mồi để ra ao câu cá Không đi vội anh ta hất cầm về phía chiếc thủng bên cạnh Rồi nhìn sang tôi nói Cô biết nấu ăn chứ Cái gì tôi cũng biết hết Sao vậy Nấu cơm đi Ở đó có cá sẵn rồi nấu cho ngon vào Ờ nhưng mà Chẳng phải cô vừa nói là cái gì cô cũng biết sao Làm đi Còn ơ à cái gì hả Tôi ngơ ngác với cái tên xếp khó ưa này Lúc nãy anh ta hỏi tôi chỉ mạnh miệng nói thế thôi Chứ tôi có biết nấu ăn gì đâu chứ Giờ tự nhiên cái miệng hại cái thân mất rồi Phải làm sao đây Anh ta ra lệnh cho tôi nấu ăn Còn người giúp việc hôm qua thì ra vườn hái rau vào cho tôi nấu Chứ cô ấy tuyệt nhiên không được bắt tay vào làm Rõ ràng là tôi làm thư ký Công việc cần sự linh hoạt của đầu óc Chứ không phải là làm đầu bếp đâu Giờ rơi vào tình huống khó thế này tôi quả thật không cam tâm được mà. Mấy người kia nhanh chóng rời đi chỉ còn lại một mình tôi ngồi đó. Anh ta muốn ăn cái chiên chấm nước móng kèm rau sống và canh chua cá. Nguyên liệu dường như đã có sẵn hết ở trên bàn rồi. Chỉ cần bắt tay vào làm là được ngay. Nhưng đối với tôi nó khó thật sự ấy. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và nên làm cái nào trước nữa. Cảm thấy không ổn nên tôi liền gọi cho thằng quân ngay Đầu dây bên kia Giọng nó ngái ngụp vàng lên Gì? Chỉ tao nấu ăn đi Chỉ làm gì? Mày có bao giờ vào bếp đâu mà chỉ hả? Tao đang chuẩn bị nấu ăn Mày chỉ tao cách chiên cá Làm nước mắm ngon và nấu canh chua cá đi Tao đang gấp lắm luôn ý Nấu cho ai ăn Chẳng phải bây giờ mày đang đi làm à? Sao lại có chuyện nấu ăn thế hả? Sếp tao Hắn bắt tao nấu ăn này Nghe tôi nói thế, thằng Quân liền im lặng vài giây rồi cất giọng hỏi tiếp. Nấu ở đâu? Mày không có ở công ty à? Đi chơi ở đâu hả? Nhà xếp, mà mày đừng có hỏi nữa, mau giúp tao đi. Tao không biết làm cái nào trước cả. Khỏi, tao ngủ. Nói dứt câu đó thì thằng Quân cũng vội vàng tắt máy ngay. Tôi thấy thế thì liền tức giận chửi nó. Thằng Cún này, mày dám tắt máy ngang với bà à? Vừa hay lúc ấy người phụ nữ giúp việc ở đây cầm theo rổ rau sống bước vào nhìn tôi hỏi. Cô nói gì mà cún thế ạ? À? à không có gì ạ. Tôi mang rau vào rồi nhé. Cô nấu ăn đi. Tôi đi ra vườn hái thêm ít trái cây để có tráng miệng ạ. Cô ơi! Sao? Cô thấy thiếu nguyên liệu gì ạ? Không ạ. Nhưng mà một mình con nấu thật sao cô? Ừ đúng rồi tôi nghe cậu Nam bảo cô nấu ngon lắm. Thôi cô cứ từ từ nấu đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Nói rứt câu thì người phụ nữ đó liền bỏ đi ngay lập tức. Tôi đứng đây đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng. Vì thật sự tôi không biết nấu ăn, cũng chẳng biết phải xoay trở một mình như thế nào nữa. Tự đẩy mình vào thế khó tôi liền cầm điện thoại lên để gọi cho mẹ. Tiếng trường cứ thế mà reo dài, giờ chẳng nhận được cuộc gọi nào cả. Không còn cách nào tôi lại ấn gọi cho thằng quân. Phải đến cuộc thứ năm thì nó mới bắt máy và thẳng thừng nói. Tao không sảnh, tự nấu đi. Giúp tao lần này đưa quân, tao không biết nấu ăn thật đó. Kệ mày, khôn nhà dạy trợ mày, tao không thèm giúp. Cái gì mà khôn nhà dạy trợ hả? Chuyện này liên quan đến bát cơm cuối năm của tao đó, giúp tao đi mà. Năn nỉ mày luôn đó quân. Thằng quân cứ trần trừ mãi chẳng chịu giúp tôi. Thấy kéo dài thời gian mãi như vậy cũng chẳng phải là cách nên tôi liền nói ngay chỉ cần mày giúp tao tết này tao lì xì cho mày 1 triệu ok không tao không cần tiền 2 triệu được chưa tầm đó thì cũng được ok tôi biết ngay là thế nào nó cũng sẽ đồng ý vì 2 triệu không phải số tiền nhỏ hướng hồ gì chỉ là hướng dẫn tôi nấu một bữa ăn thôi đâu có gì là quá khó khăn chứ tôi vừa gọi điện video vừa làm theo lời nó nói thằng quân gì cũng tệ chỉ có mỗi chuyện nấu ăn là nó giỏi thôi Lần này tôi đặt 1.000 phần vào sự tự tin vào nó tất. Đang loay hoay nấu ăn, đột nhiên lúc này sếp bước vào. Nhìn thấy tôi vừa nói chuyện vừa nấu ăn thì sếp liền hỏi. Cô nói chuyện với ai đấy? À, bạn của tôi. Bạn trai à? Không, là bạn thân thôi sếp. Người đó không phải là con trai à? Là con trai chứ ạ? Sao sếp lại hỏi thế? Thì tôi bảo bạn là con trai, cô không chịu còn gì. À, tôi... Cái tên sếp hắc ám này nói cái gì mà làm tôi dối não quá không biết nữa. Tôi đang loay hoay chuẩn bị phá nước mắm. Thì anh ta vào. Giờ mà hỏi thằng quân thì lộ hết công sức nãy giờ nấu ăn rồi còn gì cơ chứ. Đang không biết phải làm gì tiếp theo. Thì đột nhiên anh ta cầm lấy điện thoại của tôi lên. Giờ nhìn vào màn hình nói. Chào cậu. Chào anh. Cậu là bạn thân của Hương à? Ừ thì sao? Làm gì căng thế chỉ là không biết nên tôi hỏi thế thôi mà. Chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng hỏi Bạn thân mà nói chuyện tôi cứ nghĩ cậu là người yêu của cô ấy không đó chứ Không liên quan đến anh tốt nhất đừng hỏi Ok tôi cũng không có thời gian quan tâm cậu Nói dứt câu thì sếp liền đặt điện tại về vị trí cũ Tôi thấy hai người đó nói chuyện chẳng có chút thiện cảm gì với nhau Thì liền lầm bẩm trong miệng Cứ tưởng tên sếp ấy sẽ bỏ đi chỗ khác Nhưng nào ngờ anh ta lại quay ra đứng phía sau lưng tôi Sự cảm chẳng lành anh ta lại đưa tay lên vuốt vào tóc rồi nói Cô xoã tóc mà nấu ăn thế này Không thấy bất tiện sao À tôi cột lên ngay ạ Không cần cô cứ nấu đi Để tôi cột giúp cũng chẳng sao Không được ạ để tôi Tôi thấy giữa mình và hắn Cũng không đến mức độ thân thiết để cột tóc dùm Huống hồ gì tôi vẫn còn đang giữ cuộc gọi với thằng quân nữa Nên không thể nào làm như thế được Vừa nói tôi vừa Di chuyển xa anh ta ra Để kỹ tôi thấy anh ta cứ đưa mắt nhìn vào điện thoại làm gì không biết nữa. Mấy giây sau đó thì thằng Quân cũng tắt máy ngay lập tức. Khẽ thở dài trong lòng vì chén nước chấm tôi vẫn còn chưa làm xong. Không biết tự thân vận động rồi nó có ngon hay không nữa. Sau một hồi mày mò thì tôi cũng hoàn thành xong bữa cơm. Vừa dọn ra bàn mà tôi vừa thấy lòng mình nhẹ hẳn 10kg vậy đó. Xong xôi thì anh ta cũng bước vào. Tôi bới sẵn cơm cho anh ta rồi ngồi đó chăm chú nhìn sắc mặt của hắn. Anh ta cho miếng cá vào miệng rồi khẽ nhăn mặt. Mấy giây sau lại ăn thử canh rồi mới sẵn cơm mẩy ra nói. Không tệ, cô nấu ăn ngon đấy. Thật á? Không tin à? Thử xem. Vâng, để tôi thử xem. Vừa nói tôi vừa ăn thử món mình vừa tự tay nấu ra rồi khẽ mở to mắt nói. Ngon thật ấy nhỉ? Cô biết nấu ăn mà, sao nhìn như kiểu ngạc nhiên vậy? À không, tại lâu rồi tôi chưa ăn lại canh chua nên giờ thấy nó ngon quá ấy mà. Ừ, thôi ăn đi. Nghe anh ta nói thế tôi liền gật đầu rồi cũng ngồi ăn ngon lành. Vốn sĩ bụng đang đói mà đồ ăn cũng ngon nữa nên tôi cứ thế mà ăn tận ba bát cơm. Vẫn còn chăm chú ăn nên tôi không biết được rằng ở phía bên kia anh ta đang nhìn mình bật cười. Ăn xong tôi dọn dẹp sửa chén còn anh ta thì bỏ đi ra ngoài ao. Vừa hay lúc đó điện thoại anh ta gieo, tôi thấy anh ta nhìn vào chỗ tôi rồi cũng ấn nghe. Ừ, anh nghe đây. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi nên tôi cũng chẳng quan tâm đến, mà lo rửa cho xong chỗ chén này để được ra ngoài nghỉ lưng. Lúc này cô giúp việc bước vào, tôi thấy thế thì liền nói. Con có trừ phần cơm cho cô rồi, khi nào ăn thì cô hâm lại cho nóng nhé. Cô tốt quá nhỉ? Sao ạ? Nhìn cô tôi thấy có hậu hơn những người kia luôn đó Cô nói những người nào ạ Con nghe mà không hiểu cho lắm À không, không có gì đâu Cô đừng bận tâm nha Rõ ràng tôi nghe cô ấy nói Mà giờ lại bảo không có là sao cơ chứ Tắt nước lau tay khô rồi Tôi vẫn còn nhìn cô ấy khó hiểu Cho đến khi điện thoại vang lên Tôi mở ra thì thấy Con Huỳnh đang gọi video trong nhóm ba đứa Thấy nó gọi biết có chuyện Nên tôi liền ấn nghe ngay Alo tao nghe Tao buồn quá, mấy hôm nay chồng tao cũng không về nhà nữa rồi Hương ơi. Cái thằng khốn ấy bỏ mặt con cái không quan tâm luôn à? Tao cho con nghỉ học ở trường rồi, tao không thể đến đó gặp mặt cô ta được, tao không có can đảm đó. Thế cô ta không nhắn tin hỏi mày vì sao con bé nghỉ à? Không, chắc là cô ta liên lạc với chồng tao rồi. Lời của con Huỳnh vừa dứt thì thằng Quân cũng vào nhóm. Nó thấy mặt tôi thì liền nói không phục vụ sếp nữa hay gì mà có thời gian nghe điện thoại thế. Im cái mổ mày lại đi, con Huỳnh nó đang buồn kìa. Ta biết, bây giờ tính sao đây? Con gái tụi bay tính đi, Ta biết gì mà tính hả? Thôi được rồi, con Huỳnh cứ ở yên nhà, đừng suy nghĩ gì cho mệt đầu. Ngày mai tao xin nghỉ buổi sáng dắt con mày đi học, đến đó tự tao tính sẽ làm gì tiếp theo? Đánh ghen mà dắt trẻ con theo làm gì? Mày điên à? Ai bảo đánh chứ chưa đến mức đó. Lời vẫn còn chưa dứt nữa thì tôi liền nghe thấy tiếng của sếp vang lên. Hương làm gì đấy? Mau ra đây đi. À tôi ra ngay. Trả lời anh ta xong tôi liền nói với hai đứa kia. Tao có việc nên tắt máy trước đây. Tao sẽ suy nghĩ cách bạch mặt chồng mày và cô ta. ly hôn cho đẹp trời chứ không việc gì phải sợ và chịu đựng cả. Vậy nhé. Nói rứt câu thì tôi liền tắt máy. Rồi đi nhanh ra phía ngoài đó với anh ta. Tên sếp này hắn không có khiếu câu cá. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích ngồi câu nhỉ. Tôi ngồi thả vu vơ mà cũng dính được tận ba con cơ. Tôi cứ câu rồi lại thả xuống ao. Tay thì làm nhưng đầu thì lại suy nghĩ cách để giúp con Huỳnh. Không đánh ghen cho họ sợ thì tôi không phải là con Hương mà. đang lúc tôi đang chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên lúc này tên sếp kia liền quay sang nói. Cô có muốn kết hôn không? Tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó, mà sao sếp lại hỏi tôi vậy? Hình mẫu lý tưởng của cô là gì? Không biết nữa, chỉ cần tốt và dễ nhìn một chút là được rồi. Cả hai thứ đó tôi đều có, và đặc biệt tôi còn có rất nhiều tiền nữa. Không biết là cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Không ngăn được cái miệng khi lời của anh ta vừa dứt thì tôi liền đáp ngay. Anh bị điên à? Này, cô dám chửi cả sếp của mình ư? Tôi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá khi nghe anh nói vậy thôi. Tôi không đùa đâu, tôi độc thân, cô cũng độc thân. Hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi, tôi sẽ cho cô tiền xài. Cô muốn thứ gì tôi đều sẽ đáp ứng hết cho cô. Chỉ cần làm bạn gái của tôi, cô sẽ có tất cả. Nghe anh ta nói câu đó, tôi đứng hình ngay tại chỗ. Cái gì mà làm bạn gái của anh ta, cái gì mà đồng ý thì tôi sẽ có tất cả chứ. Gương mặt kia cũng chẳng phải là đang đùa giỡn. Chẳng lẽ anh ta đang nói thật với tôi sao? Anh ta đúng là mẫu người đàn ông trưởng thành mà tôi thích. Cơ mà tôi ghét nhất ai mang vật chất ra để nói chuyện với tôi. Thấy vậy tôi liền nhìn vào mắt anh ta hỏi. Anh nhìn tôi rất giống người ham của cải vật chất sao? Chẳng phải tất cả phụ nữ đều thích tiền sao? Đúng là thích tiền thật. Nếu không thích tiền thì chẳng ai phải vác lưng đi làm cả. Nhưng ở đây tôi không phải là loại con gái ham tiền anh hiểu không? Cô không thích tôi sao? Chẳng phải cô rất hay nhìn trộm tôi sao? Ánh mắt đó, gương mặt đó của cô không phải là đang thể hiện tình cảm với tôi à? Tôi không thích. Thật. Ừ. Thằng cha sếp này đúng là đáng ghét mà. Thật ra tôi có một chút xe nắng với anh ta. Nhưng bị đẩy vào tình huống này chẳng lẽ tôi lại nói là tôi thích anh ta sao chứ? Tôi thấy không khí ngột ngạt thì liền đứng dậy nói. Tôi ra vườn tìm trái cây ăn Anh câu cá tiếp đi Không đợi anh ta trả lời lại Thì tôi liền bỏ đi ngay lập tức Tôi không biết rằng liệu mình từ chối thẳng như vậy Thì sau này có hối hận hay là không nữa Anh ta tốt thật đấy Ngai lăng thật đấy Giàu cũng thật đấy Nhưng tôi chẳng biết gì về anh ta cả Có vợ con chưa Gia đình như thế nào lai lịch ra sao Tôi thật sự không biết Nên việc từ chối kia Cũng là chuyện dĩ nhiên thôi Giống như hôm qua tôi và anh ta ở đây đến chiều thì ra về Trên đường về tôi có xin anh ta ngày mai ít việc Nên tôi sẽ đến trễ khoảng 2 tiếng Nhưng sếp lại hào phóng cho tôi nghỉ hẳn cả buổi sáng luôn Thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt Nên tôi liền cười thầm trong bụng ngay Đời tôi ghét nhất là có gia đình mà cặp bồ Những cái đó xứng đáng được trù ẻo đến suốt đời mới thôi Hướng hồ gì bạn bè thì tôi nhất định phải giúp đỡ bạn Không thể để nó suy sụp vì một tên đàn ông thối tha như thế được. Ngồi suy nghĩ tôi vừa lầm bẩm vừa nói. Kẻ ngoại tình không xứng đáng được thảnh thơi. Cô bảo anh ngoại tình. À tôi nói nhảm ấy mà anh đừng tâm làm gì. Nghe tôi nhắc đến hai từ ngoại tình thì sắc mặt của anh ta liền biến sắc mãi cho đến sau này. Tôi mới hiểu được kẻ ngoại tình luôn ở bên cạnh anh ta. Chỉ có điều họ đã che đậy quá kỹ khiến mình không nhận ra được mà thôi. Giống như dự định Ngày hôm sau tôi đến nhà con Huỳnh Đảm nhận nhiệm vụ đưa con nó đến trường Ban đầu nó không chịu đi cùng Nên tôi mới kéo thẳng quân theo Bởi vì tôi sợ tính mình nóng Rồi tôi sẽ đánh cô giáo ngay tại đó mất Hai đứa ngồi trên xe Vi vu nói chuyện với con bé Nghe nó kể thì tôi thấy nó thích Và yêu mến cô giáo này lắm Thế vậy tôi tội nghiệp con bé ghê Tình yêu lại đặt nhầm vào người cướp ba Của nó rồi Chiếc xe đậu trước cổng trường Tôi với thằng Quân nắm tay bé đi vào lớp. Vừa hay lúc này con bé thấy cô giáo thì liền chạy nhanh đến, xà vào lòng cô rồi díu dít nói. Con chào cô hả ạ? Ừ, chào Sóc. Sao mấy hôm nay cô không thấy Sóc đi học thế nhỉ? Mẹ không đưa con đi ạ? Thế à, chắc là mẹ của Sóc bận rồi, thôi mình vào lớp đi con. Dạ. Nghe thấy cái tên quen thuộc mà con Huỳnh đã kể. Thì con trà xanh chính xác là con nhỏ này rồi Thấy sóc chạy vào lớp rồi Tôi mới nắm lấy tay cô giáo nói Chào cô Cô tên là Hòa à Dạ chào chị Nhìn cô đẹp thật đấy Tên cũng đẹp Mà giọng nói cũng hay nữa cơ Dạ cảm ơn chị đã quá khen ạ Cơ mà cô Hòa này Dạ sao ạ Tôi nghĩ cái nghề cao quý này không hợp với cô đâu Thật đó Cô giáo khẽ cong mảy lại Khi nghe tôi nói như thế Tôi thấy mặt cô ta rõ ràng là rất phúc hậu, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể cướp chồng người khác, một cách khó hiểu như thế chứ. Những phụ huynh khác thấy thế thì liền tò mò đứng lại đó xem. Tôi nhìn vào trong thấy Sóc đang cất đồ và vui chơi cùng các bạn, nên liền nói. Tôi biết cô rất yêu thương Sóc, nhưng mà cô có thể dừng lại cái việc yêu ba của Sóc được không nhỉ? Là cô giáo mà cô lại lén lút qua lại với phụ huynh, thì cô đúng thật là chơi chẽn. Ba mẹ cô, thầy giáo cô giáo của cô dạy cô làm như thế à? Này chị, chị ăn nói cho đàng hoàng lại. Ở đây không phải là chỗ muốn nói gì thì nói đâu. Cô cần bằng chứng đúng không? Đúng vậy, tôi không làm gì trái với lương tâm của mình cả. Còn về chuyện ba sóc thì chị nên cẩn thận cái miệng của mình lại. Cũng đánh đá đó, quân, đưa bằng chứng cho cô ta xem đi. Thằng quân tướng đó bên cạnh nghe thấy vậy thì liền đưa ra tập giấy in to phần tin nhắn thân thiết Gọi nhau là vợ chồng của cô ta với ba của sóc. Bằng chứng rõ ràng khiến cô ta đứng hình. Những người xung quanh thấy vậy thì liền chỉ trỏ nói. Ôi trời, cô giáo đó hả? Cô giáo gì mà đi cặp kè với phụ huynh thế này? Cô ta mặt dày thật đó. Nhìn mặt tôi cứ tưởng thật thà lắm cơ. Hóa ra đều là diễn trước mặt phụ huynh. Còn sau lưng thì ngoại tình với chồng người ta. Nhìn mặt đúng hiền, vậy mà cướp chồng người ta. Lại còn là phụ huynh của bé lớp mình dạy nữa chứ Thôi thôi dắt con về đi Đừng để cho cô ta dạy Nếu không hư trả con hết Ừ thôi tôi cũng dắt con mình về Mọi người nhìn thấy bộ mặt của cô ta Thì liền ua vào lớp gọi con của mình ra về Không khí lúc đó hỗn loạn đến nỗi Ngay cả tôi Cũng không thể lường trước được Hiệu trưởng thấy thế thì liền gọi Những người có liên quan đến văn phòng làm việc Ở đó tôi vừa chửi vừa hét Lại còn vừa làm giữ nữa Khiến mấy người kia vứt mặt không kịp Lúc này cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt Như muốn ăn tươi nuốt sống nói Gần Tết rồi Chị còn muốn hãm hại tôi sao Mày phá hoại gia đình người khác Giờ lại nói cái giọng ấy à Lúc nãy vì có sóc nên tao chỉ nói thôi đó Bây giờ mày có tin là ăn xếp không hả Thứ hỗn láo như chị Hỗn láo á Cướp chồng người ta giờ còn dám la làng à Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Chị. Vừa nói tôi vừa gỡ đôi xếp dưới chân ra. Rồi nhào đến định vả vào cái mặt giả tạm kia của nó. Nhưng đã bị thằng quân cản lại rồi. Mày điên à? Ngồi xuống đi. Bố cái con điên này. Mày không thấy nó mặt dày vênh mặt với tao à? Hôm nay không đổi việc nó thì tao quậy banh cái trường này luôn. Biết rồi. Ngồi đi. Tôi cố tình làm lớn chuyện cho con nhỏ đó bị đuổi việc. Không phải vì tôi ác, mà là vì nó không xứng đáng để dạy những đứa trẻ được. Những chàng dây trắng không thể để nó phá đi được. Ban giám hiệu làm việc một lúc thì chúng tôi cũng ra về. Ít ra thì cháy ở đâu, dập ở đó như thế này. Nếu không cũng chẳng yên với tôi đâu. Xong việc tôi lại đưa sóc đi ăn chứ không để nó ở lại lớp nữa. Vì tôi sợ con kia sẽ trả thù tôi bằng cách đối xử không tốt với bé. Chúng tôi đưa nhau đi ăn sáng ở quán lề đường Trong lúc đợi thức ăn Thì tôi lại vô tình gặp người phụ nữ khó ưa hôm trước Sắt theo một đứa trẻ Thấy tôi cô ta liền nhắc miệng nói Là cô Cô không có miệng trả lời à Tôi không quen cô thì trả lời kiểu gì chứ Hay thật đấy Não cô có vấn đề nên nhanh quên đến thế à Tôi kiếm tiền không thích kiếm chuyện Làm ơn né cuộc đời của tôi ra ngay lập tức đi Nghe tôi nói thế cô ta liền hử mạnh một tiếng Rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh bàn của tôi Rồi lầm bẩm nói Xấu như mà mà cũng có chồng con nhỉ ra ngoài cặp bồ nhưng vẫn giả bờ làm vợ ngoan gây nhỉ Này cô thích tôi đến mức cứ muốn tâm đầu vào tôi thế à Cô nghĩ mình là ai Cô có biết chồng của tôi là ai không hả Chồng cô tôi không quan tâm Nói xong tôi liền quay sang thẳng quân nói Mày có nghe mùi gì thối thối không Kệ cô ta đi, mày để tao yên ổn, ngồi ăn cho ngon rủ nhé. Cô ta kiếm chuyện với tao trước mà, mày không thấy à? Có bé sóc ở đây, bớt cái miệng lại giúp tao đi. Nhìn sang bé sóc đang ngước mắt nhìn mình, tự nhiên máu nóng trong người tôi liền lập tức biến mất. Đúng là gương mặt trẻ rất đáng yêu, chỉ tiếc rằng con bé có một người ba khốn nạn quá mà thôi. Vì có sóc nên tôi đã nhịn cô ta mà ngồi xoay mặt đi hướng khác. Dẫu có bị nói móc câu Thì tôi cũng im lặng Và không thèm để tâm đến Đột nhiên lúc này điện thoại cô ta vang lên từ nghe cuối bắt máy Nói với loa lớn Alo em nghe này mình Em đưa con đi học rồi à Dạ hôm nay rảnh rỗi Em đưa con đi học ạ Anh mới dậy sao Ừ anh vừa mới dậy Giờ anh chuẩn bị đến công ty Thế ạ vậy anh đi làm nhé Em cho con ăn sáng rồi đưa đến trường luôn anh ạ. Tối gặp sau nha anh yêu. Ok vợ, anh tắt máy đây. Tôi khẽ đứng hình mất mấy giây vì nghe thấy giọng nói bên kia sao quen thuộc thế nhỉ. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đắng lúc cố vạn óc suy nghĩ thì điện thoại của tôi lại vang lên. Thấy sếp gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo sếp, tôi nghe đây ạ. Giờ tôi đến công ty, lát nữa cô đến sớm nhé. Hôm nay chúng ta phải đi ăn trưa với khách hàng nữa. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Nói xong tôi vừa tắt máy thì bên kia thằng Quân liền hở hững nói ngay. Xếp của mày không phải người đơn giản đâu. Nghỉ làm ở chỗ đó đi nếu không muốn bị đánh ghen. Tôi đứng hình mất mấy giây khi nghe thằng Quân nói như thế. Rõ ràng là nó có vấn đề hay gì mà nói câu đó nhỉ. Tôi lườm nó một phát rồi dùng muỗng cốc lên đầu nó một cái rồi nói. Mày điên à? Tao làm gì mà bị đánh ghen hả? Không tin thì cứ chờ xem Đến lúc đó đừng bảo tao cứu mày mơ đi Tao đi đánh ghen hộ con Huỳnh Chứ đời nào ai dám đánh ghen tao hả? Tao chả giật chồng ai Thách đứa nào dám đánh tao đấy Ừ tao cũng mong mày đừng giật chồng người ta đó Nói thì giữ lời dùm Lời của nó vừa dứt Thì lúc này cũng có người mang thức ăn ra Vì bé sóc nó không tự múc được Nên tôi phải vừa ăn vừa đút cho nó Đúng là có con cực quá mà Hôm nay chẳng coi ngày Gặp phải con mụ bản bên cứ nói móc mỉa mai tôi mãi Cuối cùng ăn xong tôi thanh toán Rồi ra về thật nhanh thoát khỏi mụ ấy Thằng quân thì đưa sóc về nhà con Huỳnh Còn tôi thì chạy thẳng đến công ty làm luôn Vừa hay mở cửa bước vào tôi nhanh trí ấn mở loa Tiếng hú và dên dỉ cũng vì thế mà bắt đầu kêu lên Lúc tôi đi ngang đó con Quyên liền gọi tôi lại nói Này bà cô già Hương Gọi tôi à Cô có nghe thấy tiếng gì không Tiếng gì tôi mới vào làm thì nghe tiếng gì cơ chứ Cô không nghe thấy tiếng như ai đang dên dỉ à Không chẳng lẽ cô nghe thấy à Nghe thấy tiếng dên dỉ của ma à Nghe tôi nhắc đến ma thì tất cả bọn họ liền thay đổi sắc mặt Thấy vậy tôi liền cười thầm trong bụng Rồi cũng tiến lại gần đó Tôi ra vẻ nghiêm túc nhìn họ nói nhỏ. Hình như công ty này xây trên nghĩa trang thì phải. Chẳng lẽ cô nghe thấy tiếng ma rên rỉ thật sao? Á, đừng nói nữa, cô đừng có hù tôi. Tôi hù làm gì chứ? Chắc là phải hợp lắm thì mới nghe thấy tiếng ma đó. Chứ tôi chả nghe thấy gì. Cô không nghe thấy thật hả? Không, đã bảo rồi. Ai hợp thì nó mới theo thôi. Nghe bảo bị hành là kinh lắm đó. Ăn ở ác thì chắc chắn không thoát đâu. Nói xong câu đó tôi liền bỏ đi ngay lập tức Thấy bọn họ sợ đến nỗi tái cả mặt Thì tôi liền cười tươi nói nhầm ở trong miệng Cần gì đánh kiếm chuyện với tôi Thì tôi mở loa cho nghe mỗi ngày thôi Vào đến phòng làm việc tôi đã thấy sếp ngồi đó sẵn rồi Nhìn thấy tôi anh ta liền nói Tôi đang suy nghĩ Sếp suy nghĩ gì thế ạ Tại sao cô lại từ chối tôi Hay là cô đã có người yêu rồi đúng không Sếp làm tôi sợ đó Tôi đã bảo rằng mình không thích đàn ông Tôi cũng chẳng thích lấy chồng nữa Cực khổ chăm bề sếp ạ Tôi có tất cả vẫn không lọt vào tầm mắt của cô sao Tôi 30 tuổi đầu rồi Tôi cũng không nói đùa Sếp đừng làm tôi áp lực thêm nữa sếp ơi Tôi mệt mỏi với anh ta thật sự Cũng có một chút cảm tình với anh ta Nhưng chẳng lẽ với thời gian ngắn Anh ta nói thế tôi lại đồng ý ngay thì Mất giá trị con gái quá còn gì Huống hồ gì anh ta cũng ấm áp Cũng ga lăng Và đặc biệt là cũng rất vừa với tầm mắt của tôi nữa Vừa suy nghĩ tôi vừa cười Thì đột nhiên anh ta lại lên tiếng nói Hay là tôi đuổi việc cô nhỉ Này sếp Cô mất việc chắc chắn cô sẽ suy nghĩ lại Việc chấp nhận làm người yêu tôi Đúng không Sếp đang đùa hay nói giỡn vậy ạ Tôi nói thật Nhìn cô thân thiết với tên kia tôi không thuận mắt chút nào cả Quân chỉ là bạn thân của tôi thôi Ngoài ra chúng tôi không có gì trên mức tình bạn ấy cả Sếp ạ Vậy sao cô không đồng ý làm bạn gái tôi Lời của sếp vừa dứt thì lúc này Cánh cửa kêu lên 3 tiếng Cấp cấp cấp Tôi thấy thế thì liền vội nói lớn Vào đi ạ Có người mang hợp đồng vào cho sếp ký Nên nhất thời tôi đã thoát được một nạn Chẳng hiểu sao tên sếp này Lại cứ nhai đi nhai mãi chuyện đấy nhỉ Anh ta càng làm thế tôi lại Càng thấy sợ ghê vậy đó Cơ mà thấy có người theo đuổi mình nhiệt tình như thế Tôi cũng thấy thích trong lòng cơ Tôi ngại nên trả giá nhìn thẳng vào mắt sếp nữa Đến buổi trưa thì tôi cùng sếp đi ra ngoài để tiếp khách Lần này chúng tôi gặp một đối tác của công ty Và người đó cũng là bạn thân của sếp nữa Ba người chúng tôi ngồi ăn cùng với nhau Đột nhiên lúc này bạn của sếp liền cất giọng nói Thư ký này có vẻ hợp gu mà nhỉ Còn phải hỏi Thế sư tử vẫn chưa biết à? Đang ăn ngon đừng làm mất hứng chứ. Thì ra là chưa biết mà cũng tốt thôi. Mày rất giỏi mấy chuyện đó mà. Mày cũng thế còn gì? Ta bị gài rồi. Đang bác bụng bầu không biết làm thế nào nữa đây. Giờ thế? Hai người đàn ông đó nói chuyện rất ngắn gọn. Nhưng dường như tôi cũng hiểu ra được phần nào rồi. Những kẻ giàu có thật sự đồng óc cũng chẳng được bình thường nhỉ. Tên bạn kia của sếp không phải là người tốt. Chắc chắn anh ta là một kẻ mua hoa rồi Chứ chẳng sạch sẽ và tốt lành gì Vừa suy nghĩ tôi vừa Xếp chặt cây đũa trong tay Tôi đáng không biết rằng tên xếp của mình Có giống tên kia không nữa Tôi cứ thế mà ngồi im lặng Nghe hai người đó nói chuyện với nhau Họ không nói chuyện thẳng thắn Mà cứ ra mật hiệu Chỉ có hai người đó mới hiểu được mà thôi Ăn xong bữa trưa Tôi cũng trở về công ty trước Vừa hai bước vào thì điện thoại Của tôi liền gieo lên Mở ra thấy Huỳnh gọi nên tôi liền ấn nghe ngay. Gì thế? Tao nghe đây. Hôm nay mày với thằng Quân đã làm gì vậy? Bây giờ chồng tao về viết giấy ly hôn với tao luôn rồi Hương ơi. Khốn nạn thế. Tao với thằng Quân đến trường quậy một trận lên khói. Cho con đấy biết mặt. Nhưng mà tao không muốn ly hôn. Tao còn yêu anh ấy lắm. Mày điên à? Mày vẫn còn ngu mà muốn sống cùng với hắn ta tiếp sao? Hắn ngoại tình đó Huỳnh. Hắn bỏ hai mẹ con của mày rồi đó. Gia đình tao ngăn cản Bắt tao phải ly hôn Tao cũng thế hạng người đó không xứng đáng với mày đâu Huỳnh ạ Nhưng mà tao đang ở công ty Đợi tối tao với Thẳng Quân sẽ sang nhà mày nói chuyện Đời này trai còn nhiều không nhất thiết phải chịu đau khổ Để cho con có đủ ba mẹ đâu Ừ vậy mày làm việc đi Tao tắt máy đây Nói thế rồi con Huỳnh cũng tắt máy ngang Nhìn thấy nó bị chồng cắm sừng dài 2 mét thế kia Khiến tôi tin chắc rằng việc quyết định không lấy chồng của mình thật sự quá đúng đắn mà. Tôi vào làm việc nhưng vẫn lo chuyện của con Huỳnh. Tôi phải làm cho ra ngô ra khoai thì tôi mới chịu. Đang loay hoay soạn tài liệu thì đột nhiên lúc này tôi nghe tiếng xỉ xào ở bên ngoài. Chị bảo sao? Xếp nam của chúng ta có vợ rồi á? Chính xác 100%. Sao chị biết? Em nghe bảo xếp độc thân cơ mà. Tao gặp anh ta đi cùng với vợ. Còn có cả thằng con trai nữa cơ Cái gì có con nữa Ừ vậy mà cứ tưởng sếp không có vợ Vậy con hương kia là tiểu tam sao Nghe nhắc đến tên mình Và hai chữ tiểu tam Tôi liền đứng hình ngay lập tức Những chuyện bọn họ nói ngoài kia Chẳng lẽ là thật sao Sếp nàm anh ta đã có vợ Vậy thì tại sao anh ta còn tỏ tình Và muốn mình làm người yêu của anh ta cơ chứ Bao nhiêu câu hỏi cứ thế Mà chạy quanh trong đầu tôi Không tin được sự thật Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho thằng Quân ngay lập tức đầu dây bên kia lúc này cũng vang lên Gì nữa đây? Mày biết sếp tao có vợ à? Không biết, không quan tâm Vậy sao mày lại cảnh báo rằng tao bị đánh ghen hả? Chỉ là tao không tin tưởng thằng xê giả đấy Mày vẫn muốn đi làm à? Gần Tết rồi, không làm lấy gì mà nhận tiền thưởng Nhưng mà sao mày lại biết chuyện đó? Đã bảo là không biết Bạn bè thân thiết tao chỉ khuyên mày như thế thôi Tin hay không là chuyện của mày Đến lúc bị đánh như cái mền Thì đừng gọi tên bố mày nhé Còn hâm Đánh á Mày nghĩ tao là ai hả Ừ tao thấy mày say nắng lão Già dê đó rồi Sớm muộn gì cũng ăn axit thôi con Tào lao không nói chuyện với mày nữa Tao làm việc tiếp đây Tôi càng nghe càng thấy rằng Quân dường như biết được sự thật trước mình Cũng may là tôi đã nghe tin anh ta Có vợ trước lúc mình lấn sâu Đi vào mối quan hệ điên rổ ấy nữa Bên ngoài đang tích cực bàn tán sôi nổi, tôi không dám ngó mặt ra kia ấy, nên liền mở âm thanh tiếng rên lên cho họ giải tán đám đông mới được. Ngồi một mình suy nghĩ đầu tôi như muốn nổ tung ra, đến buổi chiều thì sếp cũng về công ty. Anh ta mệt mỏi đặt chiếc cặp lên bàn dùng tay xoa lấy thái dương, rồi nhìn sang phía tôi. Thấy tôi cũng đang nhìn mình nên anh ta liền nói, sao thế, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? À không, không có gì. Có gì thì cứ nói đi sợ chúng ta bây giờ không phải ngại đâu Anh ta đang nói nhảm cái gì thế nhỉ Cái gì mà giữa chúng ta chứ nó cứ như Tôi và anh ta thân thiết với nhau lắm Không nghĩ tôi cứ tưởng anh ta là người yêu của tôi không ấy chứ Hít vào một hơi sâu Lấy hết sức can đảm của mình ra Tôi cất giọng hỏi Anh có vợ con rồi hả Lời vừa dứt thì anh ta liền đứng hình ngay lập tức Tôi đã cố gắng quan sát cái thái độ đó của anh ta Nhưng mấy giây sau anh ta lại bật cười đưa tay lên sờ sờ vào cầm rồi nhìn tôi hỏi Ai nói với cô thế? Không tôi đoán thế thôi Tôi làm gì có vợ chứ tôi đang sợ ế đây này Không có vợ thật á? Thế ai bảo với cô là tôi có vợ hả? Tôi còn chả biết giấy đăng ký kết hôn hình dáng nó ra sao nữa mà có vợ cái gì chứ Không có vợ cũng chẳng có con sao Nghe tôi nhắc đến con thì anh ta khựng lại vài giây rồi nói tiếp Không vậy à? Thì ra đó là lý do cô từ chối tình cảm của tôi sao? Cô nghĩ tôi có vợ con nên mới từ chối à? Không, tôi từ chối là vì tôi không muốn kết hôn còn việc anh có vợ con hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả Vậy sao cô lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi nhiều chuyện lo bao đồng ấy mà, để tôi pha cà phê cho anh. Vừa nói tôi vừa đứng dậy rồi đi ra ngoài mấy người kia thấy tôi thì liền nhìn chằm chằm như kiểu tôi là sinh vật lạ ở đây vậy đó Đằng lúc đợi pha cà phê Thì con Quyên nó lại mò đến chỗ tôi Mà khịa nói Cái mặt cũng sáng rủa Vậy mà làm tiểu ta mới đau chứ Biết người ta có vợ nhưng vì tiền mà đâm đầu vào Thì ngon rồi Giờ cứ lên vẻ thanh cao đi Đợi ngày chính thất biết chuyện thì cái mặt như cái mền không hay đấy Cô có cần tôi gọi xe giúp không? Xe gì tôi không nói cô Cô thấy nhột nên lên tiếng à Xe bệnh viện ấy Từ chỗ công ty qua biên hòa cũng không xa đâu Tôi rảnh lắm nên cô yên tâm. Để tôi xem cô lên mặt được mấy ngày, đến lúc vợ sếp mà đến tận nơi đánh ghen, chắc vui lắm nhỉ. Cây ngày không sợ chết đứng, tôi chẳng làm gì sai nên việc gì phải sợ, cứ chờ đi. Nói dứt câu tôi liền cầm ly cà phê lên tay rồi cũng lướt qua người nó mà đi vào trong. Đúng là cuộc đời này chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người cả. Nó cứ như con đỉa bám lấy chân tôi mãi chẳng chịu buông. Thật sự mà nói thì giữa tôi và sếp cũng chẳng có gì đi quá giới hạn, cũng may là tôi vẫn còn tỉnh táo và không ham mê vật chất. Nếu như hôm qua tôi đồng ý lời tỏ tình ấy của sếp thì có lẽ đời tôi cũng tàn theo đó rồi cũng nên. Từ lúc nghe tin sếp có vợ thì thái độ của tôi liền thay đổi ngay, tôi luôn giữ khoảng cách xa chứ không còn tự nhiên như trước nữa. Điều mà tôi không ngờ nhất là vợ sếp lại chính là người mình ghét cay ghét đắng chẳng ưa chút nào. Tôi hoài hoài làm việc, đến chiều tan làm thì liền gom hết đồ bỏ vào túi. Đang lúc đứng dậy chuẩn bị về thì sếp đã đứng ngay trước mắt của tôi rồi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hỏi. Sao hôm nay cô lạ thế? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi có vợ có con thật à? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi, tôi không quan tâm đâu sếp. Thế sao cô lại tránh mặt tôi? Bình thường tôi với sếp cũng đâu có thân ạ. Vậy à? Tôi chưa từng biết Thảo Mai là gì, và đó cũng chính là lý do những người kia thường không thích tôi cũng đúng thôi. Họ nói tôi là bà cô già khó tính, và tôi nghĩ mình cũng khó tính thật, nên chẳng cần quan tâm ai Thảo Mai, ai nịnh nọt và ai đâm trọt mình. Chỉ cần bản thân tôi thấy hài lòng là tốt rồi. Đợi xếp đi rồi tôi mới tắt đèn và rời đi ngay sau đó. Tôi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu chạy qua nhà của thằng Quân. Như đã hẹn chúng tôi đến nhà của Huỳnh để bàn chuyện quan trọng kia. Vừa ngồi sau xe vòng tay qua ôm lấy bụng nó tôi nói. Người có học thì đánh ghen kiểu gì được mày nhỉ? Người có học chẳng ai đánh ghen. Người có học chứ có phải thiên thần đâu mà không đánh hả? Người có học sẵn theo kiểu có học chẳng ai hiền mà tha cho một con tiểu ta mặt dày cả. Một khi người ta đã có học, có tiền thì việc đánh ghen cũng trở nên dơ bẩn hiểu chưa? Tao có học nhưng tao thích dơ bẩn Mà một khi tao đã dơ bẩn rồi Thì mày cũng phải dơ cùng với tao hiểu chưa hả? thần kinh Nó Vũ phàng chửi tôi rồi cũng chẳng thèm nói thêm câu nào nữa Thật sự mà nói thì thằng Quân nó có sức chịu đựng giỏi thật đấy Nó đã chịu đựng tôi từ lúc còn bé đến khi trưởng thành Rồi bây giờ lại bước sang cái tuổi chuẩn bị giả nua nữa Quả thật kiếm được một người bạn thân như nó rất khó Cứ như lên trời hái sao vậy đó Tôi với nó đi đến nhà con Huỳnh, lúc này nó ở nhà chỉ có một mình và gửi con sang nhà bà ngoại hết rồi. Cũng đúng thôi, rơi vào trường hợp này nó làm như vậy là rất đúng, bởi vì cảm xúc của nó bây giờ bị chi phối quá nhiều. Tôi chỉ sợ nó nghĩ quẩn rồi tội nghiệp mấy mẹ con mà thôi. Lúc này thằng Quân mới nhìn sang con Huỳnh nói Mày định làm gì tiếp theo? Tao cũng không biết nữa nhưng mà tao buồn quá, tao muốn chết quách đi cho rồi. Thế thì dại rồi, việc gì phải khổ sở vì một tên đàn ông không đáng như thế chứ. Tao thất bại rồi, anh ta muốn ly hôn tao. Thế còn trần chờ gì nữa? Người như hắn bỏ đi cho đẹp trời. Còn cái mày cứ để con Hương nó nuôi phụ không phải sợ. Thấy nó khuyên con Huỳnh tôi thấy hợp lý nên im lặng. Nhưng với sau của nó vừa dứt thì tôi liền giật mình mà bật lại ngay. Thần tao còn nuôi chưa xong, mày nói vậy chết tao rồi. Thế mày có phải bạn thân của nó không Ừ thì bạn thân Nhưng mà tao khổ còn hơn cả tô ánh nguyệt Thì lo kiểu gì đây hả Trích tiền lương đi Lắm lời quá Ừ vậy cũng được Ban đầu mạnh miệng lắm Nhưng sau khi bị thẳng quân gài vào chuyện này Thì tôi lại im phăng phắc ngay Hơi bất ngờ một chút Nhưng việc đó tôi làm được Bởi vì tôi thương con Huỳnh nhiều lắm Thấy mẹ con nó bị thế này tôi cũng đứt ruột theo Sau khi nói chuyện xong thì con Huỳnh cũng đồng ý ly hôn Nhưng trước khi ly hôn thì phải quậy đục nước chuyến này tôi mới hài lòng hả dạ được Tôi với thằng Quân giữ điện thoại con Huỳnh để tiện theo dõi chồng nó Vì trong máy có định vị được vị trí của chồng nó Vì ngày mai là cuối tuần Nên chúng tôi ở lại đây ngủ tâm sự với bạn mình cho nó bớt buồn Đến ngày hôm sau thì mới thực hiện kế hoạch Con Huỳnh về nhà mẹ đẻ ở Còn tôi với quân thì bắt tay và làm ngay cho nóng. Mò theo định vị trong điện thoại thì thấy nơi hắn ta đến chính là khách sạn. Chúng tôi cải tràng đến tận nơi. Lúc này tôi mới nhìn lễ tân hỏi. Em ơi, cho chị lên xem phòng trước được không em? Dạ không được chị ạ. Chị chỉ xem phòng trước rồi thuê cũng được mà. Chị đi với người yêu. Vì là lần đầu chị muốn chọn chỗ êm êm một chút đó em xã khách sạn bên em dịch vụ vào phòng rất ok nên anh chị cứ yên tâm ạ Thế không được xem trước thật à Dạ chị chờ em một chút ạ Lúc này tôi thấy lễ tân gọi điện cho ai đó chúng tôi đứng chờ nhưng vẫn cố định vị xem hắn ta đang ở phòng nào Thiên thời địa lợi ông bà độ trì thế nào mà tôi lại thấy bóng sáng của con nhỏ cô giáo kia bước vào Thấy nó tôi vội kéo kính khẩu trang rồi xoay mặt đi nơi khác Giống như kiểu đây là nhà nó vậy Nó ấn thẳng tầng 5 Rồi bước vào thang máy ngay Lúc này không đợi lễ tân trả lời nữa Tôi liền đập tay xuống bàn nói Em ơi không cần xem phòng nữa Cho chị đặt phòng ở tầng 5 nha Tầng 5 ạ Ừ phòng nào cũng được Nhanh nhanh đi em Chị gấp lắm rồi Dạ Con bé ngơ ngác khi thấy tôi cứ hối gấp gáp như vậy Mặc dù cũng ngại lắm Nhưng tôi phải lên đó nhanh Để con biết nó ở phòng nào nữa. Sau khi nhận được chìa khóa, tôi vội vã kéo tay thẳng quân đi ngay lập tức. Mặc cho ở phía sau có tiếng rùi xì bàn tán nói. “Ôi trời, chịu khách luôn đó. Đang hứng mà, không nhanh sao mà kịp chứ. Để thật mày ạ. Xịt đừng nói, kẻo bị ăn chửi đó. Nghe hai người đó nói tôi muốn lại chửi cho một trận. Nhưng suy nghĩ lại chuyện đánh ghen này vẫn quan trọng hơn. Các máy lên đến tầng 5 thì tôi với thằng Quân lại đứng hình ngay tại chỗ vì nó quá rộng và có rất nhiều phòng. Bây giờ chẳng biết đi theo hướng bên trái hay bên phải nữa. Kéo tay thằng Quân tôi lầm bẩm hỏi Bà không độ mình rồi giờ đi hướng nào thì được mày nhỉ? Mày thích trái hay phải? Trái, tao thích phải. Mày thích đi bên phải hả? Vậy thôi, mình đi bên trái đi. Cái con này. Không thèm trả lời nó không thèm nghe theo ý của nó tôi liền dắt nó đi theo hướng của mình thích ngay có quá nhiều phòng khiến tôi nhức đầu ngang không còn cách nào khác tôi mở định vị lên thấy xuất hiện ở phía ngược lại nên hai đứa liền kéo tay nhau đi về phía đó ngay lúc này định vị được căn phòng của họ tôi mới nhìn sang thẳng quân nói đưa dụng cụ cho tao nhiều ớt, hột vịt thối nước sơn bảy màu và cả mắm tôm nữa đấy ổn không? Còn phải hỏi, thứ của nó có sạch đâu mà mình phải sạch sẽ lại hả? Chuẩn bị điện thoại quay lại, canh góc, đừng thấy mặt tao đây nhé. Biết rồi, gõ cửa đi. Tôi nghe nó nói thế thì liền gật đầu, bàn tay khẽ đưa lên gõ nhẹ vào cửa. Bên trong liền có tiếng vọng ra. Ai đấy? Tôi là phục vụ ạ, tôi mang thức ăn đến. Tôi có gọi thức ăn đâu nhỉ? Hắn tao vừa nói vừa mở cửa. Thấy cánh cửa hé mở ra thì ngay lập tức tôi với thằng quân đẩy mạnh tên khốn đó ra, rồi chạy nhanh vào trong. Nhìn hai người không mảnh bại che thân nào, tôi liền nhếch miệng cười, rồi ném thẳng ớt vào hột vịt thối về phía cô ta nói lớn. Tiểu Tam cướp chồng này, tao cho mày thúi cạo đầu luôn. Vừa nói tôi vừa hất hết thứ trên tay mình vào người của cô ta, tiếng hét thất thanh vang lên. Mày điên à? Á, thối quá. Lộ mặt rồi nhỉ? cô giáo mà gọi mày tao à mày là ai hả bố mày là ai không cần biết hôm nay tao sẽ thay ba mẹ của mày dạy cho mày biết thế nào là cướp chồng người ta nè mày thích lắm chứ gì dền dỉ dưới thân chồng người ta sướng lắm chứ gì hôm nay tao cho mày sướng gấp 1.000 lần vừa nói tôi vừa phóng lên giường nắm mạnh lấy tóc cô ta rồi dùng tay vả bôm bốp vào hai bên má tôi lường trước được cái mùi này không ngửi nổi Nên đã mang ba lớp khẩu trang, mặc đồ kín, tay mang bao tay để sẵn sàng tiêu diệt con trà xanh này. Cô ta khỏa thân không một mảnh áo nào bị đánh đến đỏ cả người. Thằng chồng khốn nạn của con Huỳnh, bằng mạnh tay quân ra rồi lao tới đẩy mạnh người tôi rồi hét lớn. Con điên này, mày muốn đi tù không hả? Mày nghĩ tao sợ à? Đứa đi tù là mày đó, lo cái thân của mày đi. Mày là bạn của Huỳnh chứ không phải là mã nó, cút ngay. Mày còn nhớ tới vợ con mày à? Hôm nay tao cho hai đứa bay lên thê đường luôn. Tao không thích đánh phụ nữ. Khôn hồn thì cút. Thế là con Huỳnh chưa nói cho mày nghe. Tao có võ rồi. Thử đánh tao xem. Tao chôn mày tại chỗ không kịp chăn trối đấy. Vừa nói tôi vừa lao tới đấm thẳng vào mặt của tên khốn đó. Cú đấm dùng hết sức lực. Nên khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Con nhỏ cô giáo thấy vậy thì liền lao đến đỡ nó lên. Rồi gấp gáp nói. Chồng. Anh có sao không chồng? Anh không sao, em nhanh mặc đồ vào đi. Dạ. Hình ảnh khỏa thân của hai con người đó đã được thằng Quân quay lại hết. Vẫn chưa hả dạ, tôi liền bước tới kéo mạnh chiếc váy cô ta, rồi mở cửa sổ ném thẳng ra ngoài và nói. Cây lại có ăn có học mà cướp chồng người khác như mày thì để cho họ ngắm cũng hay nhỉ? Tao sẽ kiện mày. Kiện á? Thế thì mày cứ kiện đi, tao hầu. Vừa nói tôi vừa nhếch miệng lên cười rồi đẩy mạnh cô ta sang một bên. vốn dĩ dùng ít sức nhưng con nhỏ đó quá yếu nên đã ngã lăn ra nền nhà. Tôi bước đến đánh thẳng đàn ông khốn nạn kia như mưa khiến hắn không kịp bước mặt. Xong việc tôi liền tháo bao tay ra ném thẳng vào mặt tên đó và nói. Khôn hồn thì tránh xa bạn của tao ra, nếu không tao cảo nát mặt chúng mày đó, hiểu chưa? Mày, thứ như mày không xứng với bạn tao lũ khốn. Phủi tay bước qua người của con nhỏ đó Tôi ra hiệu cho thằng Quân nói Xong rồi về thôi Thằng Quân nghe tôi nói vậy Thì liền tắt điện thoại Bỏ vào túi rồi cũng ra về Cánh cửa phòng đóng lại tôi liền Xả vai ngầu ra Rồi nhìn sang thằng Quân cười nói Ê lúc nãy nhìn tao có ngầu lắm không Ừ ngầu lắm Chỉ sợ lên phường rồi Không biết mày có còn ngầu được nữa không Lên phường gì chứ Thách bố bọn nó cũng không dám kiện tao nữa Thật đấy Bố nó không dám kiện nhưng nó dám kiện Cẩn thận cái mồm mày vào Ờ cái thằng này Tôi đuổi theo thẳng quân Rồi đưa tay khoác lên vai nó Cả hai trả thù dùng con huỳnh rồi Nên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Có ba đứa bạn thân Nó lại là đứa lấy chồng trước Nên nhìn nó bây giờ chỉ thấy tội nghiệp mà thôi Đúng là lấy chồng khổ thật Cuộc đời tôi ít ra vẫn tỉnh táo đến bây giờ Chứ lấy chồng thì chẳng khác nào Đeo gông vào cổ thôi Bước xuống dưới sảnh khách sạn Tôi trả phòng Rồi cũng đi nhanh ra về Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như bây giờ Ngồi trên xe tôi cứ luyên thuyên Hỏi thằng Quân Mày biết chuyện xếp của tao có vợ à Không biết Thế sao mày lại bảo tao nghỉ việc Nếu không muốn đánh ghen chứ Tao có giác quan tin hay không tùy mày Quân này Gì đi xem bói không Nữa hả Tôi thấy nó khó chịu hỏi như thế thì liền cười xòa nói. Mày cũng biết mỗi khi thấy bất an thì tao luôn xem bói mà. Với cả gần Tết rồi, xem nốt năm nay luôn cho vững tâm mày ạ. Mày suốt ngày chỉ làm giàu cho thầy bói thôi. Kệ đi, tao cũng ăn việc làm cho người ta cũng như làm phước ấy mà. Không sao. Tao sợ mày thật đó. Thằng Quân nói thế thôi chứ nó vẫn chở tôi đi xem bói. Bình thường vốn dĩ tôi rất thích xem bói. Nhưng bây giờ tôi lại tò mò chuyện của sếp Nam nên tôi muốn xem kỹ lại cho chắc. Tôi không xác định rõ được cảm xúc của mình. Tôi vừa thấy say nắng anh ta một chút lại vừa tò mò không biết anh ta có vợ thật hay không nữa. Vẫn như mọi khi tôi vào xem người ta cứ bảo rằng có một người thích tôi lâu lắm rồi. Và người ta cũng bảo là cuối năm nay tôi nhất định sẽ kết hôn. Nhưng kết hôn với ai thì người ta lại không nói. Ôm một đống câu hỏi trong bụng tôi lại bắt đầu ra về, ngồi phía sau lưng thẳng quân tôi cứ nhai đi ngay lại mãi, nó nghe xong cũng bị nhức đầu theo. Ngày hôm đó tôi và nó cứ lang thang đi ăn hết quán này đến quán khác, đang lúc chờ đợi thức ăn ra thì mẹ tôi liền gọi đến, thấy vậy nên tôi vội vã ấn nghe ngay. Alo con nghe đây mẹ, đang ở đâu thế? Con đang đi ăn với thằng quân. Ủa mà mẹ về rồi hả? Về từ bao giờ thế mẹ? Mới về lúc sáng thôi. Mẹ có mang nhiều đồ ăn về lắm. Lát bảo thằng Quân gái lấy mang về nhà ăn nhé. Ok mẹ yêu. Tôi tưởng mẹ nói thế là xong. Đang lúc định tắt máy thì mẹ liền cất giọng nói tiếp. Mà này, dưới nhà bà ngoại có thằng kia con bác sáu chưa lấy vợ. Ngoại bảo mày. Mẹ nói cái gì cơ? Con không nghe rõ sao kỳ vậy nhỉ? Lại dở trò cái con nhỏ này. Hình như mất sóng đúng không Quân? Mẹ tao nói gì mà chẳng nghe cái gì cả. Giả Đức đúng lúc quá hén. Tôi nghe mẹ nói nhưng không thèm đáp lại bà tắt máy ngay. Phan giải cứu khỏi bà mẹ muốn con gái lấy chồng bất chấp đã thành công. Thằng quân ngồi kế bên nhìn thấy cảnh quen thuộc đó thì liền nhếch miệng nói. Hình như ai cũng muốn mà lấy chồng nhỉ. Chẳng thích chút nào. Đợi 40 tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng muộn. Đợi đến đó thì tao cũng chẳng tha thiết gì nữa rồi. Tôi vô tư trong từng câu nói của mình nhưng lại không nghĩ rằng thằng Quân nói câu đó lại mang hàm ý. Bốn sĩ tôi với nó đã hứa rằng nếu 40 tuổi cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau. Tôi thì vô tư không nghĩ, còn nó thì khóc cốt ghi tâm. Tính mình nói trước quên sau, lại không biết thể hiện tình cảm và đọc suy nghĩ của người khác. Nên đến mãi sau này tôi mới biết được người bên cạnh mình trong những lần đi xem bói họ nói lại chính là thằng Quân.